Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhiễm Hai mắt nhìn chăm chú vào em gái Em gái của cô đã trưởng thành mùa hè giang năm sẽ lên đại học khoản tiền này sẽ đủ để cho em gái học xong đại học Tìm được một công việc tốt Mua được nhà Cô sẽ không cần phải lo lắng nữa Chị à, làm sao chị lại khóc chứ Anh Nhiễm nghi ngờ cao mày Lào nước mắt giúp chị gái An ca cao cuốn quyết né tránh Chỉ sợ cô bé sẽ nhìn thấy vết thương trên mặt của mình Không sao chị cảm thấy không yên lòng vì phải rời xa em một thời gian thôi chị à em sẽ chăm sóc thật tốt cho bản thân mình mà chị hãy yên tâm đi mà đúng rồi đợt rồi, rồi thì em đứng nhất lớp chị à thầy giáo cũng khen em có thể thiền thang vào trường đại học ở mỹ rồi nhậm nhậm của chị thật là giỏi nhá anka kagato nín khóc mà mỉm cười có vuốt ve mái tóc của em gái rồi dịu dàng nói sau khi chị trở về chị sẽ đưa nhậm nhậm đi ăn đồ ăn ngon Rồi lại mua thật nhiều đồ xinh đẹp cho nhiễm nhiễm Có được không nào Ngay cả người phụ nữ của anh cô còn không sợ Thì một người ngay cả cái chết Còn không để ý Còn có thể quan tâm tới thể diện sau Trả xong tiền cô xuống xe Tài giấy nhìn cô như nhìn quỷ Lập tức đọc ca rời đi Hai chân khả khả cứng cổng Bước từng bước khó khăn Đến lên phía trước Hình như có một dòng máu tươi ấm áp chảy dọc theo bắp đuổi xuống Nhưng cô vẫn không để ý tới Chỉ cảm thấy cả người choáng váng, hoa mắt. Trước mắt là một mảng trắng xóa. Cô nhìn thấy nhiễm nhiễm, chồng con bé rất là khỏe mạnh. Không, trong lòng cô, còn muốn có người đàn ông kia. Anh đã lâu rồi không đến chỗ cô. Lúc đi qua dưới lầu, thấy trong hộp thư có một tờ báo thì đáy lòng cô vừa rộng. Cảm thấy trước khi chết xem một chút tin tức của anh cũng tốt. Vì vậy cô cầm lấy tờ báo. Anh khả miễn cưỡng chồng bởi bước chân bước vào thang máy. Tựa vào bước từng thang máy cả người cô như đã đổ mồ hôi như mưa, hai chân trốn chảy không còn khả năng để chống đỡ thân thể, cúi đầu nhìn xuống, máu tươi đã sớm chảy sọc ta bắp chân nhọt trên mặt đất, không cần nghĩ cũng biết bây giờ trong cô nhức nhác đến cỡ nào. thằng máy rốt cuộc cũng lên tới nơi, cô nắm chặt túi sách trong tay giàn nàn di chuyển ra ngoài, mỗi một bước đi hạ thân của cô đau nhức dữ dội, miễn cưỡng mở ra cánh cửa nhà trọ, cô bần bã đứng ở cạnh cửa, tất cả vẫn còn nguyên như lúc cô rời đi. Không tới một tháng, nhưng mọi thứ lại bị đào lộn hết cả lên. Cô đã được dài cao gót ra rồi ním thở, đi vào. Mỗi một bước chân đều đi vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận. Mắt nhìn về bốn phía, trong không khí hình như vẫn còn vương hơi thở của anh. Cô chỉ là yêu anh, cô chỉ là quá yêu anh mà thôi. Thần Tổng Hảo à, cô có lỗi gì sao? Nhưng ngay cả việc hận anh cô cũng không có nhẫn tâm, cô thật sự là không thể nào bỏ được. Anh kha kha cần tờ báo đi vào phòng ngủ. Cô lật từng tờ từ báo một, ánh mắt trong nhé mắt bị đông cứng lạnh, anh muốn kết hôn ư? Lòng của cô trong nhé mắt rơi thẳng xuống vực sâu, cặp mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào tựa đề cực lớn. Nước mắt ảo ảo rơi xuống dưới, cô cầm tờ báo lật tung, nhưng không có tin tức của cô dâu. Xem ra thân ta rất bảo vệ vị thiếu phu nhân tương lai này, cô không khỏi cảm thấy một hồi chưa xót, An khả khả cười thành tiếng, cô kéo ngăn kéo tìm ra một cây kéo. Đem bức hình chụp to lớn Của một mình anh cắt ra Cô không biết cô dâu là ai Như vậy cô không phải là cô tự có thể ảo tưởng mình là cô dâu hay sao Cô lấy hình của mình trong cuốn ảnh ra Đặt chung một chỗ với bức ảnh của anh Anh rất là anh Tuấn Mà cô cũng rất là xinh đẹp Chỉ có bọn họ là vĩnh viễn không phải là một đôi Cô lấy ra một cái bút Nước mắt của cô trào ra Tự như vĩnh viễn không ngừng lại được Ngón tay vô lực và run rẩy. Cô rôn rảy viết xuống phía dưới khung hình là một hàng chữ. Nếu như kiếp sau, em là một cô gái trong sạch, không vướng vào những scandal con làng giải trí, không nghiện ngập và em vẫn cứ yêu anh như vậy. Vậy thì liệu rằng anh có thể yêu em hay không? Anh sẽ trông thấy sao? Khi anh nhìn thấy những dòng chữ này, khi anh nhìn thấy thi thể của cô, anh sẽ vì cô rơi một giọt lệ rồi sẽ biết cô đã từng bỏ qua tất cả để làm chuyện này cho anh hay sao? Vậy nếu anh biết Liệu anh có thể mang đến một bó hoa bên mộ của cô Gọi tên cô một lần nữa Khả khả hay không Bức hình thật đẹp vỡ ý của cô Nhưng cô cũng cảm thấy thật là đáng thương cho bản thân mình Cô cầm lấy tấm hình của mình lên Ngón tay đã run rẩy đến mức không Cầm nổi cái bút Nhưng cô vẫn cố gắng viết lên một dòng chữ Em thực hâm mộ người phụ nữ Sắp cả cho anh Em hy vọng người đó là em Nhưng là em cô 17 tuổi Đây là lần đầu tiên em cảm thấy can tị và cũng là lần cuối cùng dùng một chút sức cuối cùng cô lật cấp đệm lấy ra một cái hài lạc nhanh nước mắt đã sớm đen lớp trang điểm làm nhòe mệt lộ ra khuôn mặt thật bình. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện